cuốn á c bạn đang nghe a d Audiobook. dành Audiobook. i điều o o o cho b bạn k kênh từ tâm t ơn quan đến những Chúc Mọc Cảm Mọc các đã sự t đẹp h thế ấ t trên này luôn đến bạn. Cuốn giới với các sách càng bình tĩnh càng hạnh phúc tác giả vãn tình mỹ linh dịch 14. Khát vọng của Ngạn của A Hãy subscribe những g h i lúc thế này tôi đều sẽ vụng phịu nói ý anh là sao hả tự nhiên lại đi so sánh em với những cô gái khác Anh ra anh anh Khoai、so、tay cấm có sai bao giờ? Nghe những lời đường mật của anh trai ẵn nghệ hướng Trong lòng người nhất. cần sánh cũng không bằng nói nữ bằng Nghe những đường chàng này nọ. thuật. Thực hết họ phụ chối hết lời từ các chàng trai khác hết trả từ tuyệt biết mật tôi từ từ tới rồi. lời lâu lắm là lời lời vời giờ. mời đầy đều được đã đêm Cầu yêu cấm có các so so bì em em. đêm t một hồi một hồi. hóa ra tôi là một người không biết đủ thế là tôi vội quên đi mọi phiền muộn bức bối trong lòng cuối cùng có một ngày nọ a ngạn n không đi công tác cũng không ra ngoài tiếp khách chúng tôi hì hục nấu vài món ăn suốt cả buổi chiều rồi bật một chai vàng đỏ nhâm nhi bầu không khí ấm áp i n ả h i ế m thấy tôi nửa nghiêm túc nửa bông đ ù a nói muốn ăn với anh một bữa cơm bình dị mà sao khó quá hôm nay em đã được hưởng đ ạ i ngộ của khách hàng chỗ anh rồi đây thấy tôi đùa vậy a ngạn n hơi áy náy anh lại ghé gần nịnh vợ tôi t ầ m nguyện lớn nhất của đời anh là kiếm đủ tiền để tụi mình sống sung túc cả đời trước tuổi sáu mươi tới lúc đó cả ngày anh chẳng làm gì cả chỉ dẫn em đi du lịch vòng quanh thế giới tụi mình có thể uống rượu nho ở các tràng trại pháp đi ngắm hoa anh đào ở nhật bản cảm nhận thảo nguyên bào lá ở úc nhưng bây giờ anh còn phải phần đầu phát triển sự nghiệp anh muốn tạo nền tảng kinh tế vững chắc cho tương lai của tụi mình đây là tương lai mà a ngạn vẽ ra cho chúng tôi tôi biết anh rất chân thành có điều tuổi sáu mươi xa r ồ i như vậy sau hai ba mươi năm trời liệu chúng tôi có thể chống lại sự đổi thay của dòng đời hay không không biết tới lúc đó tâm tưởng của chúng tôi sẽ như thế nào Có lẽ chúng lẽ thế ô i vẫn n yêu a ban u tuổi đầu như Cũng tình cảm lãng mạn đã cạn trong cuộc sống Hoặc là khi ấy chúng thể Hoặc khi kiệt tôi mọi đã đã có cảm cuộc ốm là ấy y u đầu bệnh hiện Không còn hơi sức đầu mà thực tật sức mà là ờ i hẹn ước năm n ước o Nhưng tôi không thể đà kích thể anh phải sống trên đà được đời là phải có áo ước Bởi là áo vừa à là chờ Thế mong tôi v lúc lắc đầu vừa ngâm nga n h á c chồng vẻ liễu bên đường phong hầu nghĩ d ạ i xui tràng kiếm chi m các cụ nói cấm có sai mà A ngạn vừa cười, vừa ngạn cười ôm thế ô i biết Còn ngâm t ơ ai oán t h cơ đấy Thế là hai chúng tôi bắt đầu chọc cái eo h i ề u đùa nhau di động chợt đ ồ chuông hóa ra là điện thoại của a ngạn a ngạn nhận điện nhưng anh không nói lời nào suốt cả cuộc gọi vẻ mặt nghiêm nghị chăm chú trước đây lúc gặp khó khăn trong kinh doanh anh cũng từng có phản ứng như vậy nhưng cũng không rõ ràng như lần này tôi từ nằm lấy tay anh anh cũng siết chặt lấy tay tôi không nữa buông ra Tôi biết cuộc h khi cảm thấy bất lực thì anh ỉ mới i cảm lực có bất b ể hiện như vậy. Tôi ôm anh vào lòng, định nói, Dù anh gặp vài chuyện chẳng anh Tôi kiên nói vài đi lòng, nữa, bên vậy vào ôm em gặp gì đều Dù c u sẽ ở bên anh. Cuộc gọi này do vợ của bạn à ngạn gọi tới một người bạn hơn anh hai tuổi đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp đã qua đời do nhồi máu cơ tim vào hai giờ chiều nay sau khi dự lễ truy điệu của người bạn a ngạn khá buồn bã thôi và anh cũng bước đi trên con đường dài dợp bóng cây không ai nói lời nào qua một lát a ngạn chợt lên tiếng tôi r ư ớ c đây anh l u n nghĩ đ ờ n gật ờ thời giờ i dài nhiều gian tụi thiếu sức với cái rất rất thành chết hoàn Anh của còn cùng mình Nhưng khoảng cách gần như cách ước sức để em mơ v ở y suy Anh nữa Anh vẫn không còn suy nghĩ đó nữa. Anh không muốn chờ đó ớ Mới i tuổi em dẫn đầu i nơi giờ Tôi du cuộc muốn lịch các hưởng thụ Anh như sống sống ngay gật từ vậy bây đ đồng tình cuộc đời có bao lâu mà hưng hờ tốt nhất là hãy trân trọng mọi thứ mình đang có 15, mất rồi mới biết là không quan trọng a ngạn là người rất coi trọng lời hứa khi anh đã quyết định sẽ không đợi tới tuổi sáu mươi anh lên bắt tay vào hành động ngày thức thìm a ngạn nói anh muốn tới chùa bái phật với tôi tiền thẻ sống những ngày tháng êm ả t ĩ n h lặng vì đã quá quen với chốn phồn hoa ồ n ã nên rất mong mỏi cuộc sống bình yên Hãy song a ngạn lại là người năm nào cũng đi bái phật Tôi và anh thương trách tôi tôi thuyết thế tôi tin hoài đối đi cuối và về vấn và vẫn vững này. nào là anh Sau ra, anh nữa, luận chúng dần nhận phương chẳng cùng nỗ phục chỉ có cố lực đề đó dù mỗi ớ i giúp tiêu. Còn An ngạn vẫn sẽ đi bái chúng Ngạn Phật được mục Còn hàng An vẫn ta đạt năm. m sẽ năm khi a ngạn đi bái phật anh đều sẽ nói anh tin phật không có nghĩa là anh không nỗ lực anh chỉ cầu cho lòng mình thành thản v à lại anh cũng muốn cầu phúc cho em nữa tóm lại dù tôi có tin phật hay không tôi cũng đâu có thể từ chối tấm lòng của anh khi tuổi tác dần tăng lên quan điểm về tín i ngưỡng cũng có sự thay đổi tôi bắt đầu chịu đứng ở lập trường của anh để lĩnh hội tư tưởng này và dần dần không còn bài xích nó i như trước Chúng tôi rất đồng tình với ý kiến này cuối cùng chúng tôi chọn một ngôi chùa trên đảo theo lời giới thiệu của một vị cư sĩ ngôi chùa này không lớn chỉ có vài chục người nhưng lại khiến chúng tôi thấy rất thanh thản Ai đi chùa mà chẳng ghét chuyện chưa đi đã chẳng chuyện ghét mà vào trong buổi ị bắt nộp đủ thứ tiền. Không phải tôi tiếc chút tiền ấy, mà tôi thấy t nộp Không hành động phải đủ đây h i ế ấy mà là tôn trọng thần Phật và khiến người ta thấy nhót trong thương khiến người như vận hành và vây lối mùi thương mại. bị b sặc u sáng chúng tôi đi nghe giảng sớm với các hòa thượng trong chùa buổi tối chúng tôi thong thả dạo quanh những con đường trên núi nghe tiếng chuông chùa vọng lại từ phương xa tôi chợt thấy yêu cuộc sống đơn giản tĩnh lặng với chống chiều c h u ô n g sớm thế này A ngạn Hạn n c ũ như được giải thoát khỏi những buộn bề cuộc sống, nhưng biến thoát khỏi được cuộc cố giải bề l i xảy ra vào g sáng à y hôm Hạn mặt, sau. rửa An Buổi bất đi cần lo à m rơi di động. Lúc lên thì không khởi động, động được nhặt lên không nữa. An Hạn lúc l thì lắng lắm ruột gan nóng n h ư lửa đốt từ nơi này về thành phố mất hơn nửa ngày quan trọng là chuyến đi này của chúng tôi sẽ phải bỏ giờ giữa chừng. A n h ạ n nhanh chí nói lúc nào muốn gọi điện thì anh cứ l ấ p sim vào máy em là được đúng không tôi dập tắt hy vọng còn ủ a anh ngày máy anh là Samsung, máy em là iPhone. anh Anh anh Anh anh qua nữa. Anh ngày iPhone, đứng nào? cũng đành không bình thản như ngày luôn động trong nhớ động hồng. Nếu không thì cũng lầm bà lầm bầm. Em nghĩ liệu có chuyện gì quan trọng cần tìm anh không? thức thịm. chịu. hôm thức, thì gì gì là là à à Máy máy rút tìm Tôi được có c em xím lầm lầm bầm. Em lắp là liệu sự kiểu di dài rồi di đã vô bà chưa trả lời thì anh đã tiếp tục m ẩ n mò di động vì hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra di động sẽ tự khôi phục n h ữ n g kỳ tích đã không xảy ra di động của anh ấy cứ im p h ẳ n g phắc suốt một ngày trời a ngạn cũng cứ lả lạ, lạ luôn luôn lơ là mất tập trung nhưng tới chiều tối khi chúng tôi ngồi trò chuyện trên ghế đá cả hai bỗng thấy không gian thật là yên tĩnh không cần bận tâm di động của a ngạn sẽ đồi t r ư ờ n g bất chợt cũng không cần lo lắng đang nói chuyện thì lại bị điện thoại làm phiền tôi cố tình trêu anh hay là ngày mai tụi mình về nhà rồi đi mua di động mới an ngạn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh đáp rằng không cần thế đâu thế này cũng tốt dù sao anh cũng ghi chú hết vào danh bạ nếu có chuyện gì quan trọng cần tìm anh không gọi được hôm nay thì hôm khác họ sẽ gọi thực ra khoảng thời gian này yên bình chưa từng thấy anh cũng khá thích cuộc sống thế này anh suýt nữa thì đã bị gì động nồ dịch rồi hôm sau a ngạn không còn bứt r ấ t n h i ề u hôm qua nữa mà bình tĩnh cảm nhận bình yên ló dạng và hoàng hôn buông xuống cùng tôi a n h đã hoàn toàn buông bỏ công việc và chúng tôi đã vui vẻ hưởng thụ ba ngày không bị làm phiền sau khi quay về a ngạn mua một chiếc di động mới nhưng thái độ của anh với di động đã thay đổi một trăm tám mươi độ a ngạn nói với tôi nhiều người thường nói có những thứ mất rồi mới thấy quan trọng dạy chúng ta phải trân trọng mọi thứ mà mình đang có nhưng nói v ề di động anh luôn nghĩ nó là thứ cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của anh rời xa nó anh thấy mình như mất đi mối liên hệ với cả thế giới hoang mang lo lắng bứt rứt bẩn thận nhưng khi thực sự không có nó anh mới nhận ra trên đời này còn có rất nhiều điều tuyệt vời hơn có lẽ mất rồi mới biết là không quan trọng cầu ó lẽ bạn tiểu văn của tôi là một phụ nữ rất dịu dàng truyền thống từ hồi mới kết hôn đã thề với chúng tôi phải làm dâu hiền vợ đảm phải để chồng mình trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian Quả nhiên sau Tiểu nhiên hôn,、Tiều、Văn khi hết mọi i kết ôm v đồm ệ cầu cửa miệng của cô ấy làm anh ấy đi làm đã vất vả lắm rồi không thể để anh ấy nhọc lòng cả chuyện trong nhà nữa chúng tôi khuyên cô ấy đừng chiều chồng thái quá như vậy nhưng tiểu văn luôn đáp mình không thương chồng thì thương ai tôi cố gắng phân tích để cô ấy hiểu là có thương cũng phải thương đúng cách nhưng tiểu văn lại khăng khăng cho rằng tốt với chồng mà còn cần kỹ x à o gì nữa biến cố xảy ra vào năm thứ bảy họ kết hôn chồng tiểu văn đề nghị ly hôn với cô ấy vì một người phụ nữ chẳng trẻ trung hơn tiểu văn là bao hơn nữa thái độ của anh ta rất kiên quyết tiểu văn rất đau khổ Chúng cô cô cứ chúng Chồng được chăm sóc của cần chắc khuyên hãy thứ Nhưng không nghe, anh ham thôi anh nhận anh thì chắn anh buông Văn nói nói quen người bên giờ tôi bắt từ Tiểu tôi. tớ tớ tớ tớ. mọi lại đi lại rồi, mới đầu đầu. quay ấy ấy ấy Bây ấy ấy ấy đã bỏ mà. để lạ là vì về sẽ ra nhưng một năm trôi đi người chồng năm xưa giờ đã là chồng cũ của tiểu văn vẫn không hề có ý định quay về với cô ấy tiểu văn liên tục hỏi chúng tôi Chẳng lẽ cô ta còn chăm lẽ ta sáng ó c cả tướng? Tiểu văn chăn chọc cô đích cuộc của anh hai kia. hơn tướng? Văn ngủ vì bị suy nghĩ này vỏ. Cô ấy khăng khăng đích thân đi xem cuộc sống hiện ấy mất ấy suy dày tốt Tiểu tại đòi đi người vì vỏ, xem bị s sớm ngày nọ tiểu văn nhờ tôi cùng cô ấy đi tới khu nhà chồng cũ đang ẩm sau đó cô ấy thấy một cảnh tượng rất khó tin cả chồng cũ vừa xách theo vài cái túi vừa cầm di động Cưng à, em dậy chưa, anh mua đồ ăn sáng à, em mua dậy đồ về tiểu ừ a nhà rồi đây, em m văn giận dữ nói trước đây t ô i chỉ mong anh ấy được nghỉ ngơi nhiều hơn nên luôn bưng bữa sáng rồi vắt khổ gần mặt đưa tới tận giường cho anh ấy đợi anh ấy ăn xong rồi tiễn đi làm mới xem như xong công việc buổi sáng giờ thu nhập và chức vụ của anh ấy đều tăng cao mà lại thích đi hầu hạ phục dịch người khác Cuối cùng, Còn chồng cũ của cô thuốc đạc cả cùng tiểu suy tiện. lại rồi đợi rồi hai người ngoài đổi lại phải văn vẫn nộ tổng、kết. Đàn ông đúng nhà sọn trên bàn, rồi bữa sáng lên, sọn xong rồi cả hai cùng ăn sáng. Trong mắt người ngoài thì đúng là thay đổi 180 độ. Nhưng trong suy nghĩ của anh không như kết. thì mắt thì thay ta thì Về vợ vậy. độ. đề đồ là bày là của sao? bữa sửa ấy t rất o xong n hôn nhân trước đây, anh tận xăng, chẳng g cuộc trước được hầu hạ h đây, ta t lại y vui vẻ c h ú nhiều à Ngoài o n g sự ệ p thì anh ta không còn tìm được giá trị anh không mình, của còn lần giá được mỗi v nhà đ ề thấy ngạt thởm. Rất nhiều phụ nữ không hiểu tại sao sự đàm đang hiền hậu lại làm cho mình mất chồng lẽ nào đàn ông sinh ra đã để tiện thích bị k i n h rẻ sai b à o không có lương tâm ư nhưng bạn có từng nghĩ nếu bạn ôm hết việc nhà và đáp ứng vô điều kiện mọi nhu cầu của đàn ông thì với anh ta bạn có khác gì người phục vụ của khách sạn năm sao hay không khác biệt duy nhất c h ắ c l à người phục vụ khách sạn được trả lương còn bạn thì chỉ có đồ gia dụng mà thôi nếu người đàn ông của bạn chưa từng tham gia vào sinh hoạt gia đình thì anh ta chỉ như một chiếc máy rút tiền tự động bạn phải cho tại anh ta cảm giác được cần đến anh ta mới thấy thành tiệu của mình là chân thật m ộ ư ơ i bảy đừng cố quản lý đàn ông tuần trước tôi có đi dự một buổi liên hoan công việc của a ngạn sau khi ăn uống no say cả nhóm quyết định đi hát karaoke mọi người đều chơi rất vui vẻ nhất là một người đàn ông c h ồ n g rồi đó anh ta vừa nhảy vừa hát n ó m còn hào hứng hơn cả thanh niên tôi cười nói với a ngạn tới tuổi của anh ấy mà còn tràn trề sức sống như thế thì em có chết cũng không hối tiếc a ngạn ấm ò nhớn mày Em thế ừ n n g g e xem câu tục chưa lúc cân nhắc Trong tôi t ngữ Nắng hạn đang Áng hạn nói gặp h mơ sao là có ý gì k h ông biết anh i cảm t h á một câu. Tối câu quà đi nay n a n h tràn h ậ t đấy Sắp 12 giờ ồ i Thế l ô g anh trề sức sống đang vừa cầm micro vừa nâng lì diệu hào hứng hát hò bỗng hét lên như bị ố n g chích điều rồi sau đó quẳng lại một câu mọi người cứ chơi đi tôi bận việc chút rồi lao vội ra ngoài Tôi tròn mắt nhìn theo, không biết anh ta bị làm sao nữa. Tôi ta không mới hỏi đợi nhìn anh, đáp, anh ta quay lại nữa. Ngạn. Anh anh làm sao bị A đáp, quả a y lại hỏi thì tự em nhiên hai mươi phút sau anh ta quay lại phòng karaoke cả người mồ hôi đầm điểm có người còn tò mò hơn cả tôi b ê n hỏi anh ta có chuyện gì thế anh ta cười khổ không đáp A ngạn v ỗ phụ anh ta anh không nói thì em sẽ bị làm p h i ề n hoài đó lúc này người đàn ông tràn trề sức sống ban nãy như biến thành một người khác nam anh ta u rũ yêu xỉu hóa ra là vợ anh ta đưa ra một quy định rất hà khắc đi công tác cũng được nhưng trong thời gian đi công tác hễ tới m ộ ư ơ i hai giờ đêm là anh ta phải gọi điện cho vợ bằng điện thoại bàn của khách sạn ban nãy vừa đúng m ộ ư ơ i hai giờ kém nếu khách sạn đang ở không gần đây thì hậu quả sẽ rất khôn lường tôi nghe vậy thì không khỏi tò mò anh làm theo thật ạ anh ta lắc đầu cười khổ không làm theo thì vợ tôi sẽ quậy tinh thành cho mà xem nếu không phải vì con thì tôi đã ly hôn lâu rồi Và Về vi vậy vi là Đàn hành đàn dàng đàn hành đàn thế bắt phát Thực nhất phụ nữ thấu tình Thì tự soát tù thế phụ Anh phụ chăm phụ như mình Phụ nữ không cần canh đàn ông Như tù nhân kiến lý đây đầu đoạn được đâu ông nữ nói ông nữ người nữ ông nữ cần ông Gặp ở biểu Dịu kiểm ý của sóc của A ra sợ sẽ anh B nói, một khi người đàn ông khi một t h ự c sự m u ố nói ngoại tình, anh cũng gian ngoại tình.、Thủ、đoạn nghiêm khắc đến mấy cũng không gì đâu, trừ khi người phụ nữ này chẳng làm gì hết, ngày nào cũng không ngủ, không nghỉ để canh chồng. Anh gì gì gì kiểu thời hội khi ta tìm Thủ ít trừ hết, khắc phụ để để đâu, được cơ C mấy làm và phụ nữ kiểu vậy c h ó i buộc được cơ thể chồng chứ không c h ó i buộc được trái tim chồng đàn ông có yêu vợ đến mấy mà vì vợ đối xử như thế thì sớm muộn gì tình yêu cũng phải nhạt vợ của một anh bạn khá lớn tuổi ở đó nói phụ nữ làm vậy là ngốc lắm đấy chưa bàn đến việc có tác dụng gì không tôi nghĩ xem ai sống ngoài xã hội mà chẳng phải r à o tiếp khách phụ nữ quan trọng kiểu đó làm đàn ông mất nét thể diện đàn ông làm sao mà ngừng mặt lên được với bạn bè đồng nghiệp thậm chí là cấp dưới Anh của của anh ta hạn nói sự nhẫn ngại của đàn ông cũng có hạn,、phụ、nữ cứ thách thức sự chịu đựng của đàn ông như thế, thì lúc anh ta vùng lên phản kháng, phụ thách thức chịu thế thì h có tới sự sự cứ lúc p ảnh k á n nữ g phụ sẽ cũng h hội mà hối hận、đâu. Anh ẳ n còn g cơ c mà đâu. nói thêm thực ra mọi người đều ngầm coi khinh người đàn ông này không mấy ai chịu chơi với một người nhồi nhược hèn yếu như thế Vợ a nhưng ta t h ờ xuyên khoang với hội chị em là chồng mình ngoan ngoãn nghe lời, về nhà đúng khỏe hội chị em giờ với Về lời Là l ư sự thật có phải vậy không n g ư ờ i đàn ông này luôn d ă m d ắ p nghe theo lời vợ và không dám đi qua giới hạn thật ư không hề nhé anh ta có hai cô nhận tình một cô là đồng nghiệp cùng công ty còn một cô đang là sinh viên đại học lúc nghỉ trưa anh ta luôn sinh lấy cô tình nhân ở công ty còn khi ra ngoài làm việc anh ta sẽ lén lút đi gặp cô tình nhân nhỏ tóm lại từ đó tôi hiểu ra một chân lý đừng mơ quản lý được đàn ông 18. Nuôi thả là một môn nghệ thuật. Sau khi tôi và Ngạn lấy nhau dình anh từ sau khi hiểu ra phụ nữ không quản lý được đàn ông tôi càng không rảnh mà làm như thuật Sau sau hiểu tôi Tôi Tôi khi khi khi thả một rất ít Từ phụ là lấy lý làm và mà mò vậy A ra được vì tính chất công việc nên a ngạn thường xuyên phải đi giao lưu tiếp khách thường lui tới mấy nơi vui trời g i a i chín tôi chưa từng bực dọc về điều này bởi hoàn cảnh xã hội bây giờ là thế trừ khi a ngạn sẵn sàng làm một nhân viên bình thường chín giờ vào làm năm giờ về nhà chứ việc anh có d ê n h dáng đến các vấn đề hay không phải dựa vào khả năng kiểm soát của chính anh thỉnh thoảng a ngạn cũng sẽ nói trước mặt tôi từ khi lấy em anh càng ngày càng chán mấy v ũ hát hò bia rượu trồng dưỡng vô vị có về nhà gặp em anh mới thấy vui vẻ thôi tôi chưa từng ngẫm nghĩ xem à ngã n nghĩ như thế thật hay là anh chỉ đang dỗ dành tôi nhưng ít nhất anh sẵn lòng nói vậy thế là đủ rồi bởi lẽ mỗi lần anh hỏi ý kiến tôi khi có bạn bè hoặc khách hàng hẹn anh ra ngoài hát karaoke hay đi uống rượu tôi luôn nói đi đi đi đi n à m nhì chỉ ở bốn phương cơ m à tôi nghĩ mình cũng được tính là một người phụ nữ khoan dung rộng lượng đấy chứ còn cụ thể anh hát hò uống rượu thế nào trừ khi a ngạn chủ động kể cho tôi nghe không thì tôi chẳng bao giờ hỏi đến a ngạn lại không mấy vui vẻ trước thái độ này của tôi anh nói nếu một phụ nữ tỏ ra quá rộng lượng thì chỉ có hai trường hợp một là cô ấy vốn không yêu người đàn ông này nên chẳng thèm quan tâm hai là cô ấy đang yêu người khác nên chỉ mong người đàn ông này đừng xuất hiện trước mặt mình tôi phản bác lại thế anh muốn em phải làm thế nào ngày ngày xăm soi trên quần áo của anh dính sẽ tóc dài nào không hay canh me xem lúc ra ngoài anh có nhập nhằng với phụ nữ hay không anh nghĩ em làm vậy có tác dụng gì không、ừ. anh đúng là có phúc mà không biết hưởng anh vương là bạn lâu năm của ă n hẳn bữa nay mới đi công tác đồng hoản về thì tự nhiên lại bị đau nhức lưng thấy anh ta đi y như cua bò chúng tôi đều nhấp nháy hỏi có phải anh ta đã tới chỗ mở ám không anh vương tề thốt rằng mình sống rất t r o n sạch an ngạn nói nói thật chứ có bao nhiêu đàn ông không bao giờ suy nghĩ bậy bạm tôi bỗng dắt mình liên tưởng đến những biểu hiện khác lạ của an ngạn gần đây anh thường âm thầm nhận điện thoại trước đây làm gì anh cũng trình bày với tôi giờ lại bơ hết đi nửa đêm ngủ rồi mà di động vẫn vào tin nhắn liên tục có lần a ngạn đang lái xe thì nhận được điện thoại một giọng nói thò thẻ v ọ n g tới tổng giám đốc lục đây à dạo này đang bận gì thế lâu rồi anh không qua đây em nhớ anh quá n è m a ngạn vừa coi thái độ của tôi vừa lẩm bẩm đáp lời dạo này bận quá không có thời gian dành thì qua nhưng chuyện này cũng chưa có gì to tát Nhưng khổ nỗi, lúc đi tắm, anh lại thường khổ đi lại lúc tắm vì ứ t tin nhắn hột, tin tít, làm con quỳ trong lòng tôi hết thử thoại di giường, nhòi coi điện động đầu đang nhắn cân con lòng lên, muốn coi thử điện thoại anh xem suốt cuộc anh g ở quỳ suốt cả cuộc làm làm xem Vì có ăn học đàng hoàng nên tôi vẫn cố kháng cự suy nghĩ xem trộm điện thoại của ảng ngạn tôi tự nhủ nếu anh làm gì sai trái thì sớm muộn gì sự việc cũng bại lộ còn nếu anh không làm gì mờ ám mà tôi cứ d ì n h mò như vậy thì quả là tồi tệ Nhưng tình trạng bất thường của An Hạn vẫn tiếp diễn, thường chồng mình lên mạng trong thấy phòng bất tiếp tôi của đến ọ c sách, cửa cứ sổ nhưng hãy anh khoăn thầm theo này băn nên ấy tôi tắt tôi t đi vội đi. Điều dõi i đó vào là làm âm p ê n không hỏi anh hỏi cuối h o rõ ràng. Đến c tuần a n h ạ n nói mình phải đi công tác anh cần đi dự một cuộc họp rất quan trọng tôi chuẩn bị hành lý giúp anh nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ Cuối còn cái cũng cuối chứ công tác tóc tuần tuần quận đầu sau đầu Tối ngơi người phải nói đi với tôi sôi ngoài nhiên tiên khi đi tiên tôi Tôi ai gọi video tới thì ta tình trào mặt thản thường mất bật lát tìm tàn Lần hành anh không nghỉ nghỉ Đừng anh nghỉ dưỡng nhân nhé lòng Nhưng vẫn như Ngạn ngủ lên định bụng lên mạng Ngạn mà là họp thì sụp gì gỡ Dù Dù A Vừa đây đó bị tôi nhấn cuộc gọi sau lưng anh là phòng khách sạn tôi cố ý chiêu anh ai chả chủ tịch lục nhà mình lười thế ngài vui thế này mà nằm trong phòng không thế phí ạ a ngạn đáp với giọng khá êu ải họp xong thì đi ăn bữa cơm với họ giờ họ đi hát rồi anh không có hương lắm nên về khách sạn tôi chợt thấy yên lòng mọi buồn bực lo lắng đều bày sạch xanh xanh hóa ra tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi a ngạn bỗng hỏi tôi một câu rất xén xúa em không nhớ anh ạ tôi cười hớn h ợ nhớ chứ anh không thấy những em nhờ anh đến hao gầy luôn à. a n h ạ n t u ổ i thân nói anh thấy em chẳng quan tâm đ ế n anh nữa rồi tình hẳn ra sao anh lại nói t h é p a n h ạ n d i ờ dĩ nói chồng người ta không ở nhà là vợ sẽ gọi điện t r à xét giò lam gió thổi cò lay thôi cũng trồng gà h ò a quốc còn em thì sao em chưa bao giờ làm thế đấy là không quan tâm đ ế n anh c ò n gì giờ tôi mới hiểu nỗi khổ của người phụ nữ gọi nhiều quá thì đàn ông sẽ chê là phiền phức mà không gọi thì lại trách không quan tâm tóm lại là làm gì cũng sai nhưng tôi không nói ra mà chỉ p h ỉ n h phờ anh sao thế được em không làm vậy là vì em tin vào tình yêu mà anh dành cho em tin là anh là một người đàn ông tốt có một không hai Anna anh nghe mà ngây ngất nhưng anh còn chưa kịp đáp lời thì tôi đã ngập ngừng chưa thì mà tôi kịp đáp đã lời thực ra em cũng muốn hỏi anh một chuyện dạo này thỉnh thoảng anh lại nhận vài cuộc gọi rất mờ ám còn lén lút lên mạng không cho em coi rốt cuộc anh đang làm gì thế đừng tưởng em không biết nhé tôi nghĩ đến biểu hiện gần đây của a n g hẳn mà ức chế không chịu nổi ở đ ầ u kia của máy tính gương mặt anh hiện lên ý cười rất rõ ràng giọng nói còn có ý chế nhạo anh còn tưởng em không để bụng cơ đấy tôi vẫn mạnh mồm em để bụng bao giờ em chỉ hỏi vui thế thôi nghe vậy a ngạn lại yêu xìu nói giọng buồn thiêu nếu em không để bụng thì anh không trả lời nữa tôi đành bất đắc dĩ nói vâng em để bụng được chưa mau cho em biết chuyện gì vậy anh mà không nói kiểu gì tối nay em cũng mất ngủ a ngạn lại vui vẻ tươi cười còn chuyện gì nữa anh chỉ muốn thử xem em có biết giận biết ghen không thôi nói chứ dù sao anh cũng là một người cả iq và e q đều cao chất vót anh mà định làm cho gì thì sao thể hiện rõ ràng để em nhận ra như thế anh cố ý làm vậy đấy thực ra anh sắp không chịu nổi nữa rồi nên hôm nay anh định chủ động nói thật với em không ngờ phút cuối em lại hỏi anh cuối cùng em cũng chịu hỏi ở đầu dây bên kia à ngàn hớn hở cười lớn còn tôi thì đến bó tay với anh anh đừng làm mấy trò ấu chị ấy được không A ngàn n anh không thích thù canh chồng em như canh nhân, nhưng em thoải mái quá thì anh lại sợ em không yêu anh. Em ghen vừa phải, đến em c ũ vẫn cười rất vui vẻ nhưng thấy anh như vậy tôi không khỏi trầm tư suy ngẫm hòa ra đàn ông cũng không thích sự tự do tuyệt đối vừa lỏng vừa chặt mới là trạng thái mà họ mong muốn còn giữ chừng mực thế nào là một nghệ thuật mà mỗi người phụ nữ đều phải nghiên cứu suốt cuộc đời 19. Ước mơ của tôi. tốt ô luôn i viết thời đại học. Nhưng sau rất nhiều lần dự định thực hiện mê mơ một và văn trở thành từ rất thực tưởng lách lần ước học. cuối nhà Nhưng định này, sau dự ý nghiệp xong tôi ngoan ngoãn đi làm ở công ty sau đó quen ảng ạn Người ta thường nói phụ nữ đà giàu đà cảm nhất là khi đáng yêu, tôi cũng không phải ngoại cuốn tiên cuốn đời khi tôi phải tiêu tôi rồi lại tới thứ hai. ta thế thuyết thứ đa đa của ra phụ đầu sầu yêu, cảm là lệ. là Và quá trình viết sách cũng giúp tôi nhận ra mình không hợp đi làm công sở a n ngạn nói em không thích đi làm thì đừng đi làm nữa anh nuôi em cả đời thế là tôi quyết định nghỉ việc và bắt đầu nghề viết lách toàn thời gian đương nhiên tôi không định để á ngạn n nổi mình nhưng lời này của anh giúp tôi không còn băn khoăn về tương lai tôi không cần ép bản thân viết lách để có nhận bút nhưng luôn nỗ lực hơn bất cứ ai sống bằng nghề viết lách a ngạn n tò mò hỏi tôi em mong ước điều gì khi làm nghề này tôi cố ý treo anh danh dài no ben văn học em đang nghĩ có nên đổi bút danh là mạc ngữ hay không mạc ngôn đã nhận dài rồi thì tiếp theo sẽ là mạc ngữ anh thấy vậy được không À、ngạn nhìn tôi không ngờ em lườm ạ i hoài có h bão tỏ lớn n thế, c ò anh, anh mổm miệng xui xẻo sao anh không khích lệ em nhỉ chắc lúc sáng tác mà ngôn cũng không ngờ mình lại giành giải nobel văn học đâu ha mọi thứ đều có thể xảy ra anh ạ n chăm chú nhìn tôi em muốn nổi tiếng à tôi trả lời ngay, đúng thế, em muốn công thành toại, tốt nhất viết phải lời là lợi. lách nói, ngay, đúng muốn công danh danh, ngạn vừa vừa A em dầu có có dĩ khăng khăng nói dù sao em vẫn mong có được cả danh và lợi a ngạn vừa cười vừa vé o mũi tôi đúng là đồ sân si tôi ba m ư tuổi sống nhờ nghề viết lách có một người đàn ông yêu thương tôi hết mực sẵn lòng cung cấp cho tôi một cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái để tôi có thể theo đuổi ước mơ của mình tôi rất hài lòng với hiện tại nhưng đằng sau sự hài lòng ấy tôi thường nghĩ tôi có thể cho anh điều gì dù anh can t â m tình nguyện vì tôi thì tôi vẫn mong mình không trở thành gánh nặng của anh đời người chìm nổi áp lực ở khắp mọi nơi tôi mong mình có thể chia sẻ áp lực với anh và giúp anh có cơ hội để nghỉ ngơi lấy sức cha mẹ dần về già tóc đèn đã ngả màu hoa sâm tôi muốn họ được a n hưởng tuổi già không thể để cha mẹ vất vả nhọc nhằn thêm nữa hai chúng tôi cũng không định theo lối sống đinh nên sớm muộn gì chúng tôi cũng có con tôi mong còn o cho con hoạt giáo n mình năng kiện sinh hoạt và giáo dục tốt nhất. khả lúc có dục c ra đời, đủ để điều tôi Tôi tốt sẽ và mong khi sự nghiệp của a n h ạ n phát triển vững vàng tôi cũng không dậm chân tại chỗ khi anh quay đầu nhìn lại sẽ không thấy tôi tụt hậu so với anh tôi mong khi giới thiệu tôi với người khác anh có thể tự hào nói rằng đây là vợ tôi cô ấy là tác giả của cuốn sách x nổi tiếng hai mươi、si、mẹ chồng không phải mẹ ruột một hôm tôi và a ngạn cùng xem phim mẹ chồng nang dâu để giết thời gian sau khi xem xong tôi cứ bứt dứt muốn viết gì đó thế là tôi bật laptop lên và gõ mẹ chồng không phải mẹ ruột a ngạn xem được mấy chữ này thì bắt đầu dạy bảo tôi Em em mẹ biết bắt tại lại từ tư tưởng sao sâu sự quan đang của Đều nguồn chồng không? này hệ có đấy. vậy thực ra tư tưởng mẹ chồng không phải mẹ ruột có nghĩa là không lấy tiêu chuẩn của mẹ ruột để áp đặt cho mẹ chồng với tôi đây là một tư duy thông minh bởi nó giúp tâm lý của người ta thoải mái và nhẹ nhõm hơn Tôi thán tốt ruột tự ruột thảo rất tôi biết trân không không không với phải giúp phải hiếu giúp nhiều. sinh chồng mình nhủ mình nhưng nhà mình mình mình Như thành. oán bằng rằng vẫn dọn lòng ơn vì vì vậy vì vậy mẹ mẹ mà mẹ dẹp của cửa bà bà ra sẽ sẽ sự ấy đã đỡ có một số trường hợp mà tôi có thể đối xử với mẹ chồng như đối xử với mẹ ruột ví dụ như lúc mua quần áo cho mẹ ruột tôi cũng sẽ mua cho mẹ chồng một chiếc Nếu muốn tiền công tương như chồng nhiên nhiều chuyện mà phụ nữ ruột du Tuy mẹ mẹ Mà rất Tôi tự đối đi chi với lịch có phụ sẽ vừa vừa Và vậy góp xử khi ô n g thể đ ố xử với mua ẹ mẹ chồng Như với r ộ t Tôi nêu r vài ví à dụ cho h ngạn n g e một mua chiếc váy gợi cảm tuy hào hứng mặc nó cho mẹ ruột xem mẹ tôi sẽ nói ôi con bé này sao lại ăn vận hở hoang thế hạm tôi sẽ vừa cười vừa cự lại bảo bà mẹ ơi mẹ cổ hù quá Nhưng nếu mẹ chồng tôi nói vậy, chắc chắn tôi sẽ nghĩ bà sẽ nét cả chuyện ăn vận của mình. Nhưng tôi nào dám nói với mẹ chồng, mẹ mẹ, chắc hù quá. Bà ấy không thức chết quá, mẹ dám mẹ mẹ mẹ mới cả của cô tôi tôi xét tôi với ơi vậy, ấy sẽ bà bà lúc ạ lạ. l tôi bực bội khó chịu mẹ ruột cứ cảm giam hoài làm tôi chịu không nổi nữa tôi có thể hét lên rằng mẹ có thể cho con yên không cùng lắm là bà mắng một câu chứ không bao giờ ghìm t h ù tôi nhưng tôi có dám thế với mẹ chồng không nghe tôi nói vậy bà ấy sẽ coi tôi chưa nói gì ư nếu tôi và mẹ ruột bất đồng quan điểm trong rất nhiều vấn đề tôi sẽ phản bác ngay nếu không đồng tình với mẹ thậm chí còn dám lớn giọng cự cãi bà ấy nhưng nếu quan điểm của tôi khác với mẹ chồng tôi có dám nói thế với bà ấy không mẹ chồng sẽ thoái mại nói con bé này nóng tính thật đấy rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra sau khi tôi kết hôn nếu mẹ ruột suốt ngày tham gia vào chuyện của tôi thì tôi có thể nói với bà ấy con lấy chồng rồi mẹ ơi có phải chờ con nữa đâu mẹ cứ kệ con đi được không nếu mẹ chồng muốn tham gia vào chuyện của tôi tôi có nói vậy được không tôi mà nói vậy có khi bà lại nghĩ tôi đang chống đối bà mất có người hay than thở với mẹ ruột là chồng mình không g i ỏ i g i a n g bằng người ta mẹ ruột sẽ nói con hãy biết đủ đi nhưng đâu ai dám than phán với mẹ chồng là con trai bà ấy không giỏi giang bằng người khác lẽ nào bà ấy lại không nghĩ thần nếu người khác giỏi thế thì sao cô lại lấy con trai tôi i tôi vô tình phạm sai lầm, mẹ ruột mắng tôi vài câu. Dù thái độ của mẹ có nào đi tôi giận dỗi gọi tôi tôi Nếu tình mắng nào chẳng nữa, cùng đêm, ngủ vẫn mẹ mẹ. Nhưng nếu mẹ chồng cũng mắng tôi như thế, chắc chắn là tôi không n thế thế, ruột câu, chịu một thể vô phạm chắc lầm, mẹ mẹ lắm đêm, mẹ mẹ. mẹ của là là là độ bà có dù dậy ấy ổ A anh ngăn nói, nói dầu dĩ nói, anh nói em m ộ tôi câu cả mà em mắng anh cả một bài. anh t nói còn chưa đã nên vẫn tiếp tục có người nói hãy coi mẹ chồng như mẹ ruột thì quan hệ mẹ chồng nàng sâu sẽ tốt đẹp thôi tuy người này có ý tốt nhưng hẳn là chưa trải sự đời nếu mẹ chồng luôn xòi m ỏ i bắt bẻ thì phụ nữ có coi mẹ chồng như mẹ ruột và không bao giờ oán thán được không rõ ràng điều này đã đi ngược lại bản tính con người chúng ta phải thừa nhận mẹ chồng n à n g dâu là hai người phụ nữ không có quan hệ huyết thống vốn đã không có tình thân và sự ủy lại do máu mủ ruột già đương nhiên cũng thiếu đi khoan dung và yêu thương từ tận đáy lòng nếu mẹ chồng và mẹ ruột đã không giống nhau thì sao chúng ta lại yêu cầu cao như thế suy cho cùng cũng hiếm có ai thân mật được với mẹ chồng như với mẹ ruột A vừa tha Anh nữa ngàn xin nói gì cũng đúng anh không trành luận gì với Em em t ô i bèn c h ố t l ạ i m ộ t câu, ý của em là, về h à n h đ ộ n g thì em v ẫ n l u ô không n chồng như mẹ ruột, nhưng coi mẹ mẹ tâm em thì ruột, về lý y ê u cầu c mẹ h ồ n g phải t ố t với e một như mẹ r u nhờ vậy, em sẽ cảm kích vậy và em cảm sẽ b i ế t ơn hơn, bà ấy hơn. thế thì sao có m â u t h u ẫ n m ẹ chồng nàng giàu đ ư ợ c nữa. t h á i độ của A quay ngạn n từ 180 độ, t bực bội thành vui vẻ anh véo tôi một cái nói thế nghe lọt tai hơn nhiều có cần sừng sộ phân tích mẹ chồng mẹ ruột t i ế này t i ế nọ không cách diễn đạt khác nhau thì hiệu quả cũng sẽ khác nhau nghe A ngạn nói vậy tôi cũng rơi vào trầm tư